từ đây tới chỗ c h ạ m xá còn rất xa hơn nữa đường lại gồ ghề s ắ c này tôi nghĩ nếu không được cầm máu sớm thì có khi trí chết vì mất máu chứ không phải vì vết thương cũng may một lát sau người đàn ông kia đã quay lại trên tay cầm theo một nắm lá bỏng và nhọ nồi anh ta lật đật nói cô mau vỏ lá này đắp lên cho anh ấy đi tôi vội đỡ trí ngồi xuống còn mình thì nhanh chóng vỏ nát nắm lá trong tay đắp lên vết thương cho chí sợ chí s ó t nên tôi vừa đắp vừa nói lá nhọ nồi này hay lắm ngày nhỏ cảm xúc gì mẹ tôi cũng hái lá này giã ra cho tôi uống đứt tay đứt chân gì cũng dùng nó bây giờ trong vườn nhà tôi lúc nào cũng có mấy bụi cây này đấy cù sóc ở bên cạnh tôi còn liên tục thổi phù phù cho chí chú chí không đau nhé thổi cho chí xong thằng bé lại quay sang dỗ ngọt tôi mẹ chi không sợ nhé ừ có sóc cổ vũ mẹ chi không còn sợ gì nữa cả c ò n bé thảo nhanh n h à o kể hình như em biết cô ạ lúc nãy em cứ nhìn xuống chỗ cô chú không rời mắt mà mặt còn căng thẳng lắm cơ c h í yên lặng nhìn tôi đang thoăn thoắt đắp lá một lát sau anh đưa tay giữ chân tôi lại lần này đổi lại anh là người đắp lá cho tôi tôi định rụt chân lại thật sự vết thương của tôi không đáng kể nhưng mà tay trí vẫn giữ rất chặt ngồi yên rất khéo rất nhẹ nhàng không mỏng không dày không chỉ không đau mà lá thuốc trên chân còn nằm gọn chứ không dây dưa ra xung quanh giống như trước đó tôi đáp cho trí quần áo chúng tôi đều đã ướt sũng hết từ lâu trời về chiều gió lớn nên càng lúc càng lạnh mỗi tội xung quanh đây không có nhà dân cũng không buôn bán gì nên đành phải chịu khó ra tới c h ấ n người đàn ông đứng bên cạnh nhìn thấy tôi đang run cầm cập liền cởi chiếc áo len đã sờn đủ chỗ trên người xuống và ngượng ngùng đưa cho tôi áo của tôi không dày lắm hay là cô cứ mặc tạm đi tôi thật sự rất lạnh nhưng mà nếu để anh ta cởi áo ra cho tôi thì trên người anh ta cũng chỉ còn lại một mảnh áo rất mỏng nên lắc đầu từ chối tôi không sao cảm ơn anh nụ cười anh ta hiền lành không thể tả cô cứ mặc vào k ẹ o cảm lạnh tôi là đàn ông lạnh này đã nhằm nhò gì thấy anh ta nhiệt tình như thế nên tôi không từ chối nữa sau khi đưa áo cho tôi anh ta lại nói bây giờ hai người ra c h ấ n luôn à vâng chúng tôi vốn đang trên đường ra đó cả hai chiếc điện thoại của chúng tôi đều bị ngâm nước từ nãy tới giờ nên không thể khởi động được nữa chỉ cố gắng tháo ra lắp lại mấy lần đành thất vọng nói biết thế lúc nãy hẹn xe trước cho chắc nói xong trí lại quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh anh có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc không anh ta lấy điện thoại ra đưa cho trí nhưng đồng thời cũng ái ngại nói nhưng tôi không có số điện thoại của xe ôm như thế cũng bằng không chúng tôi cũng không nhớ số điện thoại của họ anh ta suy nghĩ một lát nói thêm hay là cô cậu đợi ở đây đi một lát nữa sẽ có xe ba gác chở hàng đi ngang qua đây lúc đó có thể đi nhờ ra c h ấ n được tôi mừng như bắt được vàng vội hỏi khoảng mấy giờ có xe qua à? chắc khoảng gần năm giờ chúng tôi phải đợi thêm một tiếng nữa thì mới thấy xe chạy ngang qua người chở hàng là người rất vui vẻ vừa nghe chúng tôi trình bày hoàn cảnh đã nhiệt tình nhảy xuống chất lại hàng sau thùng xe chửa chỗ cho chúng tôi ngồi lại còn ái ngại dặn chịu khó một chút nhé đường hơi khó đi nên sẽ sóc đấy vâng không sao anh ạ kể từ khi chúng tôi lên bờ cho tới giờ ngoài mấy câu động viên lúc đang cầm máu thì bé thảo hầu như không mở miệng nói câu gì nữa con bé vốn trầm tính ít nói mãi cho đến lúc này mới khẽ lên tiếng nếu có thời gian cô chú nhớ cho bé sóc lên thăm nhà cháu được không ạ mắt con bé đỏ hoe có thể tôi nhìn nhầm nhưng mà lúc này hình như tôi không còn nhìn thấy ánh mắt háo hức của cu sóc như lúc ban đầu nữa thời gian không quá nhiều nhưng sự lưu liến của hai đứa trẻ là thật tôi gật đầu nói với nó ừ cô sẽ đưa em lên thăm chị em con với cả con bé ngập ngừng hồi lâu mới lôi từ trong túi áo của mình ra một tờ giấy trắng tinh tươm được gấp gọn gàng cháu không có cái gì tặng cô chú mà cháu vẽ cũng không đẹp là một bức tranh vẽ phong cảnh núi rừng áng mây chiều mềm mại như dải lụa vàng ánh mặt trời rực rỡ hàng cây xanh bờ suối trong suốt hiền hòa không ngờ con bé lại có năng khiếu như vậy tôi nói với nó sau dãy núi này có nhà cao tầng có xe cộ đông đúc có phố vườn tấp nập đợi sau này cháu đến đó rồi hãy vẽ tặng cô một bức tranh nữa nhé nó ngẩng đầu nhìn tôi hai mắt vẫn đỏ hoe nhưng nụ cười lại rất tươi con bé gật đầu kiên định cháu hứa ạ con bé ở lại đợi nước rút rồi mới về cùng hai người đàn ông kia còn chúng tôi lên xe trở về với con đường của chúng tôi và đợi chúng tôi nói với trí anh nói liệu bọn trẻ có tới thành phố tìm chúng ta hay không trí không rời mắt khỏi bức tranh vẽ vội vô cùng chân thật của bé thảo nói trẻ con thường rất biết giữ lời hứa tôi gật gù Ờ, trời lất phất mưa vì để cân bằng xe nên chúng tôi ngồi hai bên lúc này trí đột ngột đứng dậy lặng lẽ di chuyển bớt hàng hóa trên xe sang phía đối diện tôi sau đó mang theo một tấm bạt nhỏ ngồi xuống ngay cạnh tôi anh dùng tấm bạt đó t r ò n qua tôi và c ú sóc gió vẫn i ế t rất mạnh nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa tựa như mưa gió ngoài kia đều đã có người thay tôi hứng lấy lòng không chỉ ấm áp mà còn bình yên đêm đó chúng tôi phải ở lại nhà nghỉ trong thị trấn là một nhà nghỉ nhỏ rất sơ sài và lụp sụp thậm chí còn chẳng phải làm thủ tục hay đặt cọc tiền trước cơ chủ nhà nghỉ bảo chúng tôi cứ việc lên nghỉ ngơi khi nào về thì báo với họ một tiếng tôi vừa lạnh vừa đói mà chí có lẽ còn thảm thương hơn mặt mày bắt đầu vừa xanh vừa tái tôi nhìn sang bên kia đường thấy có tiệm thuốc tây nên g ụ c trí đi qua đó nhờ người ta xử lý vết thương nhưng trí gạt đi còn nhếch môi rất cao hỏi tôi không phải nói cỏ nhọ nồi chữa được bách bệnh à nói xong trí d ụ c chúng tôi lên phòng lên đến phòng lại dặn tắm đi nhé tôi đi mua đồ ăn người trí còn ướt hơn cả tôi chân bị thương nặng hơn tôi gạt đi thôi đi anh mà còn để như thế nữa thì xác định bỏ cái chân kia đi luôn cho rồi trí cong môi cười có cỏ nhọn nồi rồi có cả dây bình a nữa lời bà cụ bán hàng lúc nào cũng đúng con người này chỉ thỉnh thoảng mới biết nghe lời ngoài ra thì rất cứng đầu cứng cổ chân đã như thế mà còn gan lì thật khiến người khác bực mình Chỉ nhìn tôi cười thêm lần nữa trước khi tiện tay đóng cửa lại còn nói thêm tôi về liền sau đó sẽ sang nhờ người xử lý chân được chưa rất nhanh sau tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa ban đầu còn tưởng là chí quay lại khi mở cửa ra mới nhìn thấy chị chủ đang đứng ở bên ngoài chị ấy tươi cười nói với tôi quần áo này chị giặt sạch sẽ rồi còn đồ nhỏ này chị chưa mặc tới đâu cả khăn tắm nữa đều là mới cả em mau đi tắm đi kẻo ngấm l ạ n h chị ấy r ú i quần áo vào tay tôi vừa đẩy tôi vào phòng vừa nói chồng em nhắn thế đấy mau đi tắm đi trong nhà tắm có nước nóng đấy nhé vậy quán bán đồ ăn ở cách đây có xa không ạ cũng hơi xa đấy lúc nãy chị có bảo chồng em hay là ăn đỡ mì gói phở gói gì đó thì chị có nhưng mà cậu ấy lại hỏi thăm quán bán cơm gà thôi hai mẹ con mau đi tắm đi chồng em dùng xe máy của chị nên chắc về giờ đấy là cơm gà món tôi vẫn thường ăn nhất lúc này tôi quả thật rất đói buổi trưa ở nhà bé thảo c h ỉ ăn có một ít vừa chiều lại dầm mưa cả buổi thế nên tôi vừa đói vừa mệt vừa lạnh lúc nãy lếch thách tới trước cửa nhà nghỉ tôi nhớ mình đã buột miệng nói giá mà bây giờ ở đây có quán cơm gà hình như tôi đã nói như thế t ì m tôi đột nhiên như lạc đi một nhịp vẫn là một lớp áo ướt sũng nhưng không hề thấy lạnh chỉ thấy vừa ấm áp vừa bình yên còn có thêm một cảm giác gì đó vô cùng khó tả trí rất nhanh quay lại trên tay là hai hộp cơm gà và một hộp cháo c h o c cù sóc chí thấy tôi vẫn đang thay đồ cho cù sóc lại nhìn thấy tôi còn mặc bộ đồ cũ liền bảo để thằng bé đó tôi lo cho cô mau đi tắm đi không cần đâu thằng bé ngoan lắm cho nó tự chơi ở đây được anh mau về phòng thay đồ đi chí trần trừ g â y lát mới gật đầu ừ nhưng mà sau khi chí về phòng rồi tôi mới nhớ ra chí cũng giống như tôi làm gì còn bộ quần áo nào nữa đâu mà thay lúc ở trên suối chúng tôi chỉ giữ lại điện thoại và giấy tờ còn ba lô thì thả lại đó luôn rồi chí có thể mở lời mượn quần áo cho tôi nhưng con người này chắc chắn sẽ không tự mượn đồ cho mình tôi tranh thủ cho cu sóc ăn cháo thằng bé cũng đói nên rất nhanh đã ăn hết một tô đầy sau đó tôi sang gõ cửa phòng chí dù anh đi mua đồ chí gạt đi cũng gần khô đến nơi rồi không cần vội ăn trước đã kẹo nguội mất cơm nguội vẫn có thể ăn người buôn bán và tiệm thuốc thì không ai ở đó mà thức đợi một người không biết trân trọng sức khỏe của mình cả tôi nói xong liền bế cu sóc bước xuống cầu thang trí không nói được gì tôi nữa chỉ đứng lắc đầu nhìn theo cuối cùng cũng đành chấp nhận đi cùng tôi chúng tôi sang bên kia đường nhờ dược sĩ sát trùng băng bó lại vết thương cho trí bác ấy vừa quan sát vừa c h ặ t lưỡi liên tục cậu trai trẻ này tôi nói chứ biết là các cậu còn trẻ khỏe nhưng cũng không được chủ quan như thế chứ tôi đứng bên cạnh r ố t ruột hỏi liệu có nguy hiểm gì không bác sĩ bác ấy lại c h ự t c h ự t thêm một lúc nữa cong mải nói cô xem chồng cô đây này vết thương vừa sâu vừa rộng nếu không cẩn thận là nhiễm trùng như chơi chứ không đùa đâu bác ấy là người thứ hai hiểu nhầm chúng tôi là vợ chồng nhưng mà lúc này tôi cũng không còn tâm trạng phân bua chỉ vội hỏi lại vậy chỉ xử lý như thế này có được không ạ hay là phải tới bệnh viện bác ấy cúi xuống quan sát thêm một lúc nói cũng may là đã cầm máu kịp thời để tôi sát trùng sạch sẽ và băng bó lại từ ngày mai nhớ chú ý theo dõi một chút nhé trước mắt đừng để nước dính vào à quê nữa n còn phải uống thêm mấy ngày kháng sinh đấy nhé không chủ quan được đâu c ú sóc đang ở trên tay tôi ngay từ khi bác dược sĩ già vừa gỡ lớp lá nhọn ồ i trên chân trí ra thì thằng bé đã ngay lập tức ra hiệu cho tôi thả nó xuống tôi còn tưởng vì tôi đang ở gần nên nó sợ và muốn lùi ra xa hơn hóa ra cu cậu lại đi tới ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế nhỏ chu môi thổi phù phù vừa thổi vừa dặn chú trí ngoan nhé không khóc nhé trí vuốt đầu thằng bé cười ừ chú không khóc s ó c thổi cho chú trí nhé nhẹ nhàng tình cảm và can đảm chẳng biết sống ai Trí cũng thế từ đầu đến cuối chỉ mải nói chuyện với thằng bé đến một cái c a o mặt cũng không hề thấy h o à n hô chú trí chú trí ngoan quá chân trí lúc này đã xử lý sạch sẽ và bôi kháng sinh cẩn thận cảm ơn sóc vậy bây giờ tới lượt s ó c thổi cho mẹ nhé chân mẹ cũng đau nói xong t r í lại quay sang nói với ông chủ phiền chú xem giúp vết thương cho cô ấy với cũng bị thương giống cháu ông chủ còn đang thu dọn đồ đạc nghe t r í nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn tôi ây ra bị thương cả hai vợ chồng à vâng đi qua suối bị ngã vậy bảo vợ cậu lại đây tôi kiểm tra luôn cho tôi vừa há miệng ra nói chúng tôi không phải vợ chồng nhưng mà còn chưa nói xong chữ thứ hai thì đã bị t r í ngắt lời vâng vậy phiền chú xem giúp cô ấy vết thương của tôi không có gì nghiêm trọng lúc nãy tôi đã tự tháo lá và rửa bằng nước muối rồi nên cảm thấy không cần thiết phải kiểm tra lại tôi xua tay p h ầ n bùa không cần đâu ạ cháu chỉ bị chảy s ứ c ngoài ra thôi thế nhưng lần này chí cũng chẳng thèm cho tôi nói hết câu đã đi tới kéo tôi lại ghế và ấn hai vai tôi ngồi xuống sợ đau à ai sợ không sợ thì ngồi xuống nghe lời một chút chí không rời tay khỏi vai tôi nhìn thì có vẻ như đang động viên thực tế lại giống như đang khóa tôi lại đó tôi có muốn đứng dậy cũng đành chịu lại là tiếng của ông chủ cô thì bị nhẹ hơn không đáng kể sát trùng xong về nhà chú ý giữ g ì là được tôi ngẩng đầu lên cằn nhằn chí tôi đã bảo rồi mà chí không thèm để ý đến lời của tôi lại hỏi có khả năng để lại xẹo không cái này còn tùy cơ địa của mình nữa nhưng mà đây bác ấy vừa nói vừa trèo lên cái ghế cao lấy xuống một lọ cao đưa cho c h í dặn cao này ngoài thị trường không có bán đâu cái này là thuốc bôi sẹo da truyền của nhà tôi được bào chế bằng cây cỏ sau khi vết thương của vợ cậu bắt đầu kéo d a non thì bôi cho cô ấy mỗi ngày hai lần sáng và tối c h í xoay ngang xoay dọc hũ thuốc lại n h a o mắt đọc bảng thành phần ông chủ chú ý đến hành động đó cũng dừng tay quan sát mãi sau mới bật cười một trăm phần trăm từ thiên nhiên cậu cứ mang đi kiểm tra đi nếu có thành phần khác thì cứ tới đây tôi cho cậu đốt luôn cái bảng hiệu của tôi chỉ lúc này mới chịu thôi x ă m soi bật cười cháu không dám hôm nay cảm ơn chú hẹn chú dịp khác đi qua sẽ lại vào thăm chú được tôi đợi đ â y nhé chúng tôi rời khỏi cửa hàng thuốc với đôi chân sạch sẽ và b ư ớ c tập tễnh hơn sau đó may mắn còn gặp được một xe đẩy bán quần áo ấm ở ven đường trí xoay một vòng giơ lên lại đặt xuống mấy lần khịt mũi nói mặc tạm vậy quả thật là mặc tạm vì tất cả đều là quần áo trung niên chúng tôi dù sao cũng chỉ mới trên dưới ba mươi tôi cười cười vâng ấm là được rồi biết là thế nhưng mà thật sự rất buồn cười tôi nhìn mình trong gương một lát lại tặc lưỡi thôi thì dù sao quần áo của t r í cũng không hơn tôi là bao chính là đã từng cùng nhau suýt chết lại cùng nhau thoát chết bây giờ có xấu một chút cũng là cùng nhau xấu không đáng ngại lắm mỗi tội có vẻ tôi nghĩ nhiều rồi khi t r í quay trở lại với hai đĩa cơm gà nóng hổi trên tay thì tôi phải ngạc nhiên đến mức đứng hình mất mấy giây quần thì khá ngắn vì t r í vốn cao mà cái xe hàng lúc nãy không có cái nào dài hơn nhưng mà bỏ qua cái đó thì bộ quần áo trung niên trên người trí trông có vẻ rất ổn áp tôi nhớ có lần c â y linh từng bỏ ra gần nửa tháng lương vì nhìn chúng một bộ váy trên mạng kết quả mua về lại không ra được cái khí chất như người mẫu mặc lúc đó nó đã làu bào cứ cho là câu nói người đẹp vì lụa đúng đi nhưng mà lụa cũng tùy người mặc mới thành lụa được câu nói đó chính xác là có thể dùng để nói về trí trong trường hợp này tôi nhìn lại chiếc áo bông màu đen kiểu sáng cũ kết hợp với quần nỉ ca r o trên người mình buộc lòng gói ghém sự xấu hổ lại giả vờ tỉnh bơ tập trung vào chủ đ ề chính sao cơm còn nóng thế nhỉ tôi mới mang xuống nhờ bếp của chủ nhà để chia lại ờ thật kém cỏi sao tôi có thể thốt ra một câu vô tri như thế không biết dường như trí cũng đoán được suy nghĩ của tôi chỉ là không vạch trần mà lại quay đầu lén lút cười nhưng mà như thế còn khó chịu hơn có điều vì không còn sớm nữa nên tôi đành im lặng ăn cho xong cơm để còn đi ngủ ngày mai phải lên xe sớm ăn xong chí đi một vòng kiểm tra hết mấy cái cánh cửa sổ giúp tôi có một cánh cửa bản lề hơi lỏng chí quan sát một lúc nói để lát nữa dùng thêm sợi dây cột lại cho chắc tối ngủ nếu không an tâm thì cứ để điện thế này nhé Vâng. không c ò n điện thoại nếu cần gì cô chịu khó sang gõ cửa nhé có vẻ lo hơi xa an ninh ở quê vốn luôn tốt hơn ở thành phố rất nhiều có điều dù sao cũng là người có lòng phải rồi quần áo ướt đâu hết rồi làm gì à có phơi cũng không khô gom hết vào đây đi sáng mai khỏi lật đật trí kéo túi áo khoác lấy ra sợi dây bình an đưa lại cho tôi giọng anh rất khẽ dây bình an phải luôn mang theo mình chứ bàn tay chí rất ấm sau khi tôi rời khỏi tay chí hơi ấm đó vẫn còn vẫn vương lại nơi đầu ngón tay một gia đình bình an vui vẻ chí thấp giọng nhắc lại lời của bà cụ vào khoảnh khắc đó tôi thấy trong ánh mắt m â y mông đẹp đẽ của chí t ự như có một đốm sáng một gia đình bình an vui vẻ từng ngón tay ấm áp thon dài của chí áp dần lên má tôi hơi thở thanh sạch c u ố n quít trên chóc mũi tôi chúng ta đã vào bờ an toàn tim tôi nóng dần lên ở bên nhau nhé kỳ thực lời hứa lúc đó là bộc phát trước đó tôi chưa từng nghĩ tới nhưng mà cảm giác trong tim là thật sự ấm áp an toàn mà t r í mang lại cho tôi là thật cảm động và ngưỡng mộ cũng là thật nhưng mà môi t r í rất gần môi tôi có một vài chuyện mặc dù t r í đều biết nhưng tôi nghĩ mình cũng cần phải nói rõ tôi đã qua một đời chồng lại có một đứa con giậm chí vẫn rất chân thành tôi cũng có một đứa con tôi mở to mắt nhìn chí khá bất ngờ chưa bao giờ nghe nói tới khẳng định ngay cả cái linh cũng sẽ có phản ứng như tôi khi nghe được tin tức này chí lật mặt rất nhanh khóe môi nhếch lên cao lúc đó bà cụ đã gọi chúng ta là một gia đình còn có ông chủ hiệu thuốc bên kia nữa ông ấy cũng đã gọi như thế chẳng phải lúc đó em đã đồng ý rồi tôi hậm hực anh trong không khí có thứ gì đó dường như đang cháy rất ấm rất nóng c h í bước tới hai bước gương mặt của chúng tôi áp sát nhau rất gần không còn kẽ hở không còn khoảng cách hơi thở hòa làm một bờ môi anh tham lam quấn lấy môi tôi không rời dây dưa một lúc sau c h í mới hài lòng rời môi tôi ánh mắt mênh mông đẹp đẽ vừa tô vẽ thêm một nét cười anh đưa tay lên chạm khẽ vào môi tôi hơi thở ấm nóng c u ố n quít bên tai nếu em không đồng ý cũng được nhưng c ù sóc chắc chắn sẽ vui lòng nhận anh là bố anh biết làm diều biết giáp mô hình còn có thể dạy nó đá bóng đánh võ sợ là đến lúc đó em lại phải chạy đến nhà anh đòi n g ư ờ i rồi giọng nói trầm thấp vẫn quấn quanh đỉnh đầu đến lúc đó xem như em đòi một được hai nhé tôi bắt đầu cảm nhận được rõ ràng không khí gia đình ở trong ngôi nhà nhỏ vẫn như trước đây chí luôn là người đảm nhiệm việc nấu ăn chỉ khác là lần này bàn ăn sẽ có ba người và chí cũng biết bài ra lắm trò chẳng phải bác sĩ dặn em phải để ý đến vết thương của anh à anh cùng ăn cơm bên này với em và con là đang tạo cho em điều kiện thực hiện nghiêm túc lời hứa đấy em có hứa lúc nào à chí tỉnh bơ có không phải chứ em chỉ bị thương ở chân thôi sao lại có thể nhanh quên thế nhỉ c h í thả lòng người dựa vào ghế ánh mắt rõ ràng đang cười nhanh quên như thế này khẳng định là đầu óc đang tập trung nghĩ về vấn đề khác tôi lườm c h í lưu manh cuộc sống xa xứ của tôi thật sự đã ấm áp hơn rất nhiều vì gần sát tết nên tôi không gửi cu sóc đi nhà trẻ nữa mẹ c ư linh bảo tôi cứ mang sang bác ấy trông hộ cây linh đắn đo mãi mới hỏi tôi mày có thể chấp nhận con nuôi của nó trần trừ vài giây lại hít một hơi như để lấy can đảm kiên quyết hỏi tôi mẹ nó là người từng phá vỡ hạnh phúc của mày lừa dối mày trong suốt bao nhiêu năm Trả đạp lên lòng tin của mày được rồi cứ cho là bây giờ mày vì thương hại thằng bé mà quyết định như vậy đã có khi nào mày nghĩ tới một ngày nào đó mày sẽ vì chuyện cũ mà sinh ra khoảng cách với thằng bé không tôi cũng nghiêm túc không kém không nói đến ân oán nữa những chuyện này đều nói nhiều rồi mà cứ cho là một ngày nào đó tao sẽ nghĩ đến ân oán cũ đi thì thằng bé ngoài là con của người phụ nữ đó ra còn là con của một người đàn ông khác anh ta là người tốt thế nên cù sóc chắc chắn sẽ tốt giống bố nó nó sợ khóc sợ cười sao mày biết bố nó là người tốt không biết nữa cảm giác thế tôi nghĩ đến đôi mắt tròn đen láy của thằng bé nghĩ đến cảm giác ấm áp nó mang lại cho tôi mơ hồ cười còn rất đẹp trai và là một người đàn ông chu đáo nó tròn mắt nhìn tôi mãi sau mới l ầ u bẩu mày bị hâm rồi thì phải buổi tối chúng tôi cùng nhau đi dạo gần tết nên các sạp hàng cũng dọn hàng muộn hơn c h í mua rất nhiều quả cáp bảo là để hôm sau tôi về ăn tết khỏi cần phải sắm hạt dưa hạt bí bánh trái các loại mứt đủ cả tôi cảm giảm anh nghĩ ở quê em không có chợ à em về cận tết quá lại còn phải lo cho cu sóc hơn nữa cũng còn nhiều thứ phải lo trí s á c h hai tay hai túi to tướng quay đầu đợi tôi cười bảo hai mươi tám năm qua đều là mẹ lo sắm tết cho em năm nay em lớn rồi những việc này tự mình gánh vác được rồi tôi đứng sững lại nếu chí không nói thì tôi cũng không biết là bao nhiêu năm qua tôi đã vô dụng đến thế khi chưa lấy chồng thì mải học mải chơi để mặc cho bố mẹ tất bật lo sửa soạn tết sau khi lấy chồng thì cắm mặt cắm cổ lo tết nhà chồng khi quay về nhà mình đã là mủ mấy tết sao thế còn không phải à tôi bước tới đi bên cạnh chí gật đầu cười phải nhưng mà năm nay anh lại đang là người sắm tết thay em à chí chuyển đồ qua một tay tay kia choàng qua vai tôi nói sau này tết nào anh cũng sẽ cùng em sắm tết cho nhà anh và cả nhà em nữa đó là một viễn cảnh hết sức tươi đẹp chồng cũ của tôi cũng từng nói như thế tiếc là sau đó đã không làm được mẹ chồng tôi quan niệm đàn ông làm việc lớn không được nhúng tay vào những việc vặt vãnh này suốt bốn năm qua tôi ăn tết ở nhà chồng nhập ra phải tùy tục không khác được lần thứ hai có một người đàn ông nói với tôi câu này nhưng mà trí là người rất ít khi nói chỉ làm khi đã nói thì càng nhất định phải làm chúng tôi về gần đến nhà thì đã thấy cái linh dựng xe ngay giữa đường không thèm tắt máy chỉ đứng nhìn chúng tôi chằm chằm hai người định đến khi nào mới phát hiện ra em đây nó vẫn chưa biết về chuyện của tôi và trí tôi còn đang định bụng hất tay trí xuống xa như thế chắc nó vẫn chưa kịp thấy mỗi tội hình như mỗi lần tôi có ý định làm gì đó đều bị trí tóm cổ anh không chỉ không buông ra mà còn kéo theo tôi đi tới giọng điệu rất thản nhiên muộn như vậy rồi có chuyện gì sao em không gọi điện chuyện là t ê linh đang nói dở lập tức đổi chủ đề mắt nó sáng lên nhưng mà hai người bên nhau rồi à trí gật đầu ừ nhanh thế à trí cúi đầu cười đều là người trưởng thành cả rồi phải tình yêu trong thế giới của người trưởng thành vốn chẳng cần lời ngôn tình xến xúa cũng chẳng cần mất quá nhiều thời gian để tự đặt cho nhau những thử thách có tên và không tên sau đó cái linh đã nói với tôi thế mà tao còn đang định thay anh cả tán mày để mang về làm chị dâu đây nhưng mà không sao mày xứng đáng có được một người tốt như anh chí nó vỗ ngực h o ê n h h o à n g tự mãn tuy tao hay nói luyên thuyên nhưng mà mắt nhìn người thì cực kỳ chuẩn anh ấy là người đáng tin cậy có thể giao phó cả cuộc đời hai mươi tám tuổi một cuộc hôn nhân thất bại tôi cũng cảm thấy thứ tôi cần ở đoạn tình cảm này chính là lòng tin là cảm giác an toàn và tôi vốn đã luôn tin chí từ trước khi chúng tôi xác định tình cảm với nhau ban đầu đó là một niềm tin vô hình tựa như chỉ là cảm giác con người này có thể tin cậy được còn bây giờ thì niềm tin rất rõ ràng chí chắc chắn là một người đáng tin cậy người luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn chiều hai mươi sáu tết chí chở hai mẹ con tôi ra tàu để về quê hành lý của tôi ngoài mấy bộ quần áo mấy tháng trước tôi đã mang đến còn lại đều là chí đã mua anh leo lên tàu cẩn thận sắp xếp gọn gàng sau đó mới lật đật nhảy xuống sáng vẻ tất bật đó thật khác với con người lười biếng cáu kỉnh mà nhiều năm trước tôi từng gặp cũng ở trên tàu như thế này cũng chất hành lý liên kệ cho tôi như thế này hai mẹ con về nhé ra tết gặp lại tôi gật đầu ra tết gặp lại cù sóc cũng vô cùng lưu luyến hết ôm cổ lại thơ má tạm biệt chú trí trí khẽ cong mày nhìn thằng bé vội vàng sửa lại tạm biệt bố trí ạ trí vuốt vào má thằng bé một cái lại nháy mắt với tôi sau đó mới hài lòng nhảy xuống phải rồi dù là nhiều năm trước hay là bây giờ thì vẫn là ánh mắt rất sáng đó tối hôm qua sau khi tôi đã nghiêm túc trình bày suy nghĩ của mình chính là chuyện tôi vốn định nói đêm cả hai còn ở trên núi chuyện đó có thể đó sẽ là trở ngại của ai trí im lặng đợi sao tôi nói xong mới khoan thai nói chẳng nhẽ người đã trải qua một lần đổ vỡ lại không có quyền được hạnh phúc à nhưng mà thật lòng thì có vài lúc tôi đã nghĩ giá như trí cũng có chung hoàn cảnh với tôi lúc đó giữa hai chúng tôi sẽ không còn x à o càn trí có thể chấp nhận tôi nhưng anh không chỉ có một mình anh còn gia đình đối với một người mẹ của một đứa con duy nhất như mẹ anh mà nói một người như tôi chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn tốt trong mắt bà ấy anh rất đáng tin nhưng chúng tôi đều là người đã trưởng thành tôi không muốn mạo hiểm trí cong môi rất khẽ em là người đã chủ động chấm dứt mối quan hệ anh là người bị lừa cho đến phút cuối cùng về tất cả mọi mặt em là người thông minh hơn anh đó chính xác là những lời tôi đã nói khi gặp lại trí ở đây sau khi tôi vừa bước qua một mối quan hệ không sai một câu một chữ không ngờ anh lại nhớ cho đến bây giờ trí kéo tôi vào lòng thấp giọng nói anh biết em đang nói đến trở ngại gì nhưng mà em không cần lo những chuyện đó anh đảm bảo chính là anh sẽ quét sạch sẽ cho tôi một con đường và tôi chỉ việc bước cùng anh hoặc giống như anh nói chúng tôi đã từng cùng nhau suýt chết những trở ngại còn lại đều không có gì đáng kể tôi vẫn chưa báo tin đã đón c u s ó c về cho bố mẹ lần này tôi đi xa trở về đặc biệt hơn vô vàn lần trước nên bố mẹ tôi ra tới tận ngõ để đón nụ cười trên môi mẹ tôi dần trở nên gượng gạo khi nhìn thấy cu sóc bước từ trên xe xuống thế thế này là thế nào hả con tôi tươi cười đây là cu sóc cháu ngoại bố mẹ ạ năm nay con đón thằng bé về nhà mình ăn tết mẹ tôi không phải là người dễ qua mặt bà hết nhìn tôi lại nhìn cu sóc chỉ là ăn tết này thôi có phải không cũng may anh cả tôi đã kịp thời đi tới giải vây anh ấy vừa xách đồ cho tôi vừa kéo mẹ mẹ xem con nhỏ này thực sự trưởng thành rồi năm nay còn biết sắm tết cho mẹ vào tới nhà không để cho mẹ tôi chất vấn tôi đã lại mở thủng quà bày cả r a nhà hết nhất cái này lại hạ cái kia nói mẹ xem này ai bày cho nó thế nhỉ toàn là đồ ngon chắc là ở đó kiếm được không ít tiền ơ kìa lại còn cả cao xa bóp cho mẹ loại này tốt lắm đấy mấy bữa con cũng định tìm mua cho mẹ nhưng mà đang cháy hàng người ta bảo phải đặt trước ra tết mới có thật tình thì cái đó không phải tôi mua mà lời anh cả nói cũng không biết có chính xác hay không nữa nhưng mà mẹ tôi nghe thế thì có vẻ tạm quên quên đi được vài phút căn bản là vì cu sóc rất hiểu chuyện trên đường về thằng bé vẫn còn t i ế u tít với anh tôi thế nhưng lúc nãy nhìn thấy thái độ của mẹ tôi liền lặng lẽ đứng nép sau lưng tôi ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến đ á n g thương mẹ nghe anh cả tâng bốc tôi một hồi cũng bắt đầu nhớ ra chuyện còn đang định chất vấn tôi mà tôi thì đằng nào cũng phải nghiêm túc nói với bố mẹ chuyện này là chuyện tốt không cần phải xấu thế nên tôi chỉ nói mẹ con đưa thằng bé đi tắm cái đã tắm xong còn ăn cơm ăn cơm xong con sẽ trình bày với bố mẹ nhé tôi vừa nói xong thì bố tôi cũng lên tiếng ngăn mẹ con nó vừa về để cho nó tắm rửa ăn uống đã rồi có gì nói sau bà sợ nó đi luôn không kịp nói à ăn uống xong tôi cho cù sóc đi ngủ sớm anh cả tôi vào tới tận giường liên tục xùy xùy bố mẹ còn ngồi ở phòng khách c h ờ mày đấy vâng này mày có cần anh ra đó nói đỡ cho mày vài lời không lần đầu tiên anh cả nghe tôi kể về chuyện đã đón cù sóc về và sẽ nhận thằng bé làm con nuôi anh ấy đã nhất mực phản đối không ngờ nhanh như vậy đã đứng chung chiến tuyến với tôi lúc nãy ở trên xe còn xưng cậu gọi cháu ngọt xớt với thằng bé khiến tôi không nhịn được cười anh ấy c â u có mặt mày tao làm thế cũng không phải là vì ủng hộ mày đâu bớt b ê n h váo lại thế anh cũng sẽ không phản đối em nữa chứ biết làm sao được mày lớn rồi lại cứng đầu cứng cổ nói không nghe thì tao phải làm sao lúc tôi ra đến phòng khách thì mẹ tôi đã bực bội ngồi không yên trên ghế vừa nghe tôi nói xong bà đã dứt khoát xua tay không được con đừng có làm mấy chuyện nông cạn con mới có hai mươi tám tuổi tự nhiên lại đi nhận một đứa con nuôi thế thì sau này con định làm thế nào thật ra tất cả những lời của mẹ tôi nói tất cả đều không sai một chữ bây giờ tôi cũng đã làm mẹ thế nên đứng trên lập trường của một người mẹ mà nói những gì mẹ tôi nói đều là vì nghĩ cho tôi cứ cho là con thương thằng bé đi nhưng mà cái chính vẫn phải đặt tương lai của mình cuộc sống của mình lên hàng đầu nhớ cho mẹ mẹ không cho phép mẹ tôi thậm chí còn nói cho tôi biết chuyện bà đang định xa tết này sẽ bảo tôi đi gặp mặt con của một người đồng nghiệp cũ n g a y đâu người này cũng đã đổ vỡ một lần và còn có một đứa con gái tầm tuổi cu sóc giọng bà rất cương quyết lại còn rất tự tin vào mắt nhìn của mình mẹ cân nhắc rồi hoàn cảnh của hai đứa rất hợp nhau cậu ta lại là người thật thà đáng tin không tin thì con cứ hỏi bố con mà xem học trò cưng cũ của ông ấy đấy cũng có một đứa con hả mẹ ừ một người đàn ông ly hôn xong lại chăm con một mình chắc chắn không phải ai cũng làm được mẹ anh ta cũng có một đứa con nhưng mẹ vẫn đánh giá rất cao nghĩa là mẹ chỉ đánh giá dựa vào nhân phẩm của người ta thôi có phải không mẹ nheo mắt nhìn tôi ngần ngại gật đầu thì chẳng phải đó là điều quan trọng nhất còn gì tôi cười cười thế thì con gái mẹ cũng có khác gì anh ta đâu một người có mắt nhìn như mẹ nhất định cũng sẽ chỉ ưu tiên vào nhân phẩm của con thôi chuyện con có con hay không đều không quan trọng mẹ yên tâm mẹ đang nói là nói con ruột do mình sinh ra con đừng có mà đánh cháo khái niệm con nhỏ này cũng may mà tôi có một chiến hữu vô cùng đáng tin cậy hơn nữa còn có giá trị rất cao vào lúc này anh ấy dẻo miệng nói mẹ con thấy thằng bé còn nhỏ mà ngoan ngoãn hiểu chuyện lễ phép đáng yêu quá đấy chứ lại còn đẹp trai nữa mẹ thử nhìn cặp mắt của nó mà xem vừa đen vừa sáng chắc chắn là một đứa trẻ thông minh mẹ không nói là nó không đáng yêu mẹ chỉ không đồng ý cho em con nhận về nuôi nếu muốn thì có thể thỉnh thoảng gặp gỡ hỗ trợ thì được chứ nuôi thì không mẹ chẳng phải mẹ vẫn luôn nói bằng tuổi của mình người ta đều có c h ó n g hết rồi hay sao bây giờ thì hay rồi cháu của mẹ nếu nói là dễ thương thì không đứng nhất cũng nhì cái làng này còn gì cái bà bác lan ấy bác ấy lúc nào cũng tự hào về thằng cháu của mình còn nói cái gì mà đẹp trai như tượng tạc nhưng mà nhìn kỹ lại thì có khi còn thua cu sóc nhà mình một bậc ấy chứ phải rồi cặp mắt của thằng bé đó không thể nào đẹp bằng cu sóc nhà mình được bác lan là hàng xóm ở cách nhà tôi mấy căn đối thủ muôn đời của mẹ tôi hai người cảnh n ạ n h nhau từ lúc còn xuân xanh cho tới lúc đã bạc hết tóc trước đây mẹ tôi lúc nào cũng là người thua cuộc mẹ bảo bác ấy ăn nói t r ợ búa tục tiễu quá mẹ nói không lại thế là suốt ngày ôm hậm hực về nhà mỗi lần như thế bố tôi lại phê bình hai bà đều chẳng còn trẻ nữa sao cứ suốt ngày gặp nhau ở đâu lại cạnh khóe nhau ở đó thế còn ra cái thể thống gì nữa mẹ tôi ấm ức chẳng nhẽ ông nghĩ tôi lại thèm đi cảnh nạnh với bà ấy à chẳng qua là bà ta cứ hễ thấy tôi ở đâu lại bóng gió xỉa sói ở đó con người chứ có phải cục đá đâu mà nhịn mãi được về điểm này thì tôi thấy mẹ nói đúng đầu dây mối nhợ của những cuộc cãi vã đều là do bác ấy mà ra ngay cả tôi sau khi ly hôn về đây cũng bị bác ấy cạnh khóe không ít bố tôi chỉ nói ngắn gọn miệng là của họ họ muốn nói là chuyện của họ tai là của mình mình không muốn nghe thì thiếu gì cách mà bác ấy cạnh k h ó e mẹ tôi chẳng qua cũng chỉ v ì ngày trước gia đình bác ấy khá giả nhất làng sau này lại gặp phải thằng con trời đánh nên của cải bay biến dần còn bố tôi lại là nhà giáo ưu tú được nhiều người kính nể anh trai tôi cùng tuổi với con bác ấy lại làm ra tiền thế nên mới giàn đồng lỗi đó tuy hoàn cảnh là thế nhưng mà bác ấy cứ hễ gặp mẹ tôi lại bĩu môi bóng gió ôi rào con cái ấy mà học cao bao nhiêu tiền bạc nhiều thế nào không cần biết nhưng mà cái thứ cái loại đầu ba rồi còn chưa có nổi muộn con mang về cho mình thì đều là thứ bất hiếu hết cứ như con tôi á cần gì p phải học cao biết nhiều mới hai mươi mấy tuổi đã cho tôi bế cháu trong nhà lúc nào cũng có tiếng còn nít thật ra thì cháu trai của bác ấy cũng không phải là dễ thương xuất sắc như thế nhưng mà thôi cháu ai thì người đó thấy đẹp cái chính là bác ấy cứ khen cháu mình hai câu lại nhắc tới chuyện bố mẹ tôi vẫn chưa q có cháu bế một câu vì thế nên mẹ tôi mới bực bội bố tôi từ nãy tới giờ chỉ ngồi yên lặng lắng nghe bố là người điềm đạm chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói bố hỏi tôi con đã suy nghĩ kỹ chưa sẽ rất khó khăn khi nuôi con một mình sau này nếu con đi bước nữa thằng bé cũng có thể là một trở ngại cho con bố một người xem việc con đã có con l ạ i trở ngại chắc chắn sẽ không đáng tin ạ bố tôi suy nghĩ giây lát gật đầu nói đúng là thế nhưng mà còn có gia đình bố mẹ hai bên một khi đã kết hôn thì không còn là chuyện của hai người nữa c ò n nên cân nhắc cẩn thận tôi nhớ lại lời của t r í sẽ không để tôi gặp bất cứ trở ngại nào thật ra tôi không cần t r í dọn sạch sẽ cho tôi một con đường tôi chỉ cần anh cho tôi đủ lòng tin để cùng anh đi trên con đường trở ngại đó tôi nói với bố Một nhưng mà mẹ ruột nó có phải là người đàng hoàng gì cho can ơ kìa thằng bé là thằng bé mẹ ruột nó là mẹ ruột nó chuyện xấu mẹ nó làm sao lại kéo thằng bé vào chung được thôi con nó lớn rồi tự khóc biết đúng sai trái phải mà xử lý mình không cần can thiệp quá nhiều tôi mừng rỡ hỏi bố vậy là bố mẹ đồng ý phải không à mẹ lập tức nạt tôi đừng có lợi dụng thời cơ ghép cả tên mẹ vào đó cũng may bố tôi cuối cùng không chỉ đồng ý mà còn động viên tôi bố nói Ta con đều lớn rồi bố mẹ không can thiệp nữa nhưng một khi đã quyết định thì phải suy nghĩ cho kỹ có khó khăn không được đổ lỗi cho ai đã nhận làm con thì phải nuôi dạy cho tốt vâng ạ anh cả tôi thấy tình hình có vẻ êm êm liền vừa bóp vai cho mẹ vừa nói tết năm nay thì hay rồi mẹ dẫn theo cù sóc đi chúc tết thằng bé lễ phép như thế chắc chắn ai cũng sẽ vừa gặp đã thích cho mà xem mẹ tư mặc dù vẫn chưa hài lòng nhưng từ xưa tới nay bà luôn coi trọng ý kiến của bố chuyện gì bố đã đồng ý thì xem như đã thành công hơn một nửa rồi thế nên bà chỉ lẩm bẩm mấy câu vâng thế thì tùy bố con nhà ông tôi nói làm sao mà lại một lát sau mẹ tôi dường như nhớ ra gì đó lại chuyển chủ đề sang chuyện của anh tôi nhắc tới chuyện cháu chắt mới nhớ ăn tết xong thì lo mà đi tìm vợ cho mẹ tết năm sau mà chưa có vợ dắt về thì mày đừng có về nữa giọng anh cả xìu s ư ớ n g thấy rõ vâng vâng cái gì lần nào bảo cũng vâng vâng thế mà kêu đi gặp ai cũng trốn mất dép lần này mày mà còn thoái thác nữa thì mày cứ liệu hồn với mẹ anh cả tôi gãi đầu gãi tai định cãi nhưng mà tôi đã ngay lập tức kéo áo ra h i ể u anh tôi cuối cùng cũng nể mặt tôi gật đầu hứa chắc như đinh đóng cột với mẹ vâng để sáng mai con nhắn tin làm quen với cái cô gì hôm nọ mà mẹ cho số luôn mẹ yên tâm mẹ tôi cao giọng con bé hà nhắn tin làm quen nếu được thì tết này qua nhà bên đó chơi tết luôn cho biết nhà ơ kìa mẹ đi hỏi vợ mà mẹ làm như đi du lịch ấy vài ngày là đâu vào đấy à cuối cùng ông anh ba mươi lăm đang có nguy cơ ế vợ của tôi đã cứu tôi một bàn mẹ tôi thấy anh đồng ý nhắn tin tán tỉnh cô gái nào đó d o bà giới thiệu thì vui lắm dường như quên hẳn chuyện của tôi mà lo tập trung tư vấn cho anh tôi con gái ấy cũng không phải cứ đàn ông thành đạt có sự nghiệp kiếm được nhiều tiền mà người ta thích đâu cái chính là phải biết cân đối thời gian giữa gia đình và sự nghiệp đừng có để cho họ cảm thấy cô đơn ngay chính bên cạnh người đàn ông của mình những ngày sau đó mẹ tôi không lạnh không nóng với thằng bé nhưng mà tôi biết thừa đó chỉ là vẻ bề ngoài thật ra trong lòng mẹ cũng rất yêu quý cù sóc lần trước khi tôi kể cho mẹ nghe về ngôi nhà trên núi của sóc bà còn khóc sấm s ứ t mất mấy ngày bà có phản đối chẳng qua cũng chỉ vì lo cho tôi mẹ bảo một người mẹ đơn thân chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn một người mẹ đơn thân lại đi nuôi con của tình tịch của mình sẽ gặp khó khăn hơn gấp bội những điều đó tôi đều đã lường trước nhưng mà giữa việc sau này có thể sẽ phải hối hận và ngay bây giờ phải hối hận tôi thả chọn làm những gì mình muốn ngay tại thời điểm này ngay lúc hiện tại sáng hai mươi chín tôi và anh cả vốn định đưa cù sóc đi dạo chợ tết nhưng còn chưa kịp ra cổng thì đã bị mẹ tôi ngăn lại mẹ kéo tay cù sóc vào lại còn cằn nhằn hai anh em tôi trở lại như thế này mà dẫn theo thằng nhỏ làm gì lại làm tội nó ra anh cả thì lỡ hứa với thằng nhỏ sẽ dẫn đi mua đồ tết rồi nên cố gắng thuyết phục mẹ nhưng mà ngồi trên xe không sao đâu mẹ không được ngồi xa không sao cái chính là lát nữa xuống tới chợ hai đứa còn lượn lờ mấy vòng chắc cũng tới tận trưa chứ ít à ai lạ gì hai anh em con nữa nói xong mẹ tôi dắt luôn c ù sóc vào vừa đi vừa nói có muốn mua cái gì cho nó thì chiều đi sau mua mỗi đồ cho nó thôi mua nhanh rồi về được cái c ù sóc cũng ngoan với cả thằng bé thích cho cá ăn nên mẹ tôi chỉ cần dỗ ngọt tí tẹo là ngoan ngoãn cắp t i ế p đi ra hồ cùng bà ngoại anh tôi nhìn theo bật cười anh đã nói mày rồi yên tâm thằng bé giống như nam châm vậy rất có khả năng hút người khác ngày đầu tiên mẹ tôi còn giả vờ phớt lờ thằng bé đi sang ngày thứ hai thấy thằng bé cứ lẽo đẽo đi theo bố tôi miệng liến t h o á n g gọi ông ngoại mẹ tôi lại hờn mát bà bảo hình như nhà này không còn bà ngoại khiến anh em tôi phải che miệng nhịn cười mấy lần hết chiều hôm đó chúng tôi lỉnh kỉnh s á c h túi to túi nhỏ về thì thấy mẹ ố i hai bà cháu đã tiến quan cháu của không ngờ. hệ bậc bà bộ đã vượt m tôi để thằng bé ngồi trong lòng bà thì thích nghe chuyện cháu thì thích nói chuyện nói mải mê cho đến khi chúng tôi vào đến tận cửa rồi vẫn chưa phát hiện ra mãi sau nhìn thấy chúng tôi mẹ tôi nhìn lại cu sóc đang ngồi trên đùi liền giả vờ cao giọng quát chúng tôi hai đứa đợi cho đến khi chợ người ta đuổi mới chịu về à nguyên nhân cũng bởi anh tôi c á n cá chọn canh quá mua có mỗi cây đào mà chọn tới chọn lui không biết mấy vòng nhưng mà mẹ thế này cái chính là ngại với chúng tôi có điều anh cả tôi cũng giả vờ tỉnh bơ theo mẹ vừa đặt túi lên bàn vừa khen tôi cách chi nhà mình khá lắm mẹ ạ chả biết ai bày cho nữa mẹ xem này không thừa không thiếu một món cù sóc vẫn đang ngồi trên đùi mẹ tôi anh tôi lại rủ dê hay là lát nữa con chở mẹ với cù sóc đi lần hai nhé những việc còn lại cứ mặc cho con bé nó làm đi chả mấy khi mẹ tôi suy nghĩ một lát gật đầu ừ năm nay con tự làm đi năm sau có chị dâu rồi thì cả hai chị em cùng làm anh tôi nói đúng thằng bé quả thật có sức hút hệt như một viên nam châm vậy mẹ tôi sau đó còn rất thích dẫn cu sóc đi chúc tết mấy nhà gần gần bà bảo thằng bé ngoan ngoãn lễ phép trắng trẻo sạch sẽ nên ai cũng mến đó thật sự là cái tết ấm cúng và đáng nhớ nhất tôi một phần vì lạnh một phần vì bạn bè đứa nào cũng có gia đình hết rồi nên không còn thói quen tụ tập như trước nữa vì thế nên buổi tối cả hai chúng tôi đều rảnh chí không nói quá thường xuyên nhưng mỗi khi tôi vì lạnh mà lười chui ra khỏi chăn để bôi thuốc anh lại nhắc nhở không mất nhiều thời gian em chịu khó một chút thuốc phải dùng đúng liều lượng nghe thì có vẻ nghiêm khắc nhưng kỳ thực lại rất dễ nghe không đến nỗi quá văn bở lại rất chân thành chỉ là không ngờ anh lại đến mà không thèm báo với tôi một tiếng tôi tròn mắt hỏi anh sao anh lại ở đây rồi thật ra anh có thể tới thăm tôi giống như những người bạn khác qua lại thăm hỏi nhau vào năm mới cái chính là lúc nãy ngay khi vừa nhìn thấy bóng sáng anh cù sóc đã hớn hở gọi to mẹ ơi ba t r í tới này lúc đó cả nhà tôi đều ở đó giả sử tôi là người ngoài cuộc thì dù có nói chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường một trăm lần tôi cũng sẽ không tin chí thậm chí còn bay sát vẻ mặt ngạc nhiên hơn tôi chẳng phải hôm trước anh đã nói ra tết sẽ tới thăm hai mẹ con rồi à tôi không dám nói to chỉ mặc môi lẩm bẩm anh nói anh nói lúc nào hôm ở trên tàu anh đã nói em cũng đã đồng ý tôi bắt óc nhớ lại hôm đó rõ ràng câu của chí là ra tết gặp lại không hề nói hôm nay càng không hề nói sẽ gặp ở nhà tôi chí tỉnh bơ anh cũng không nói sẽ gặp lại ở nhà trọ nói xong lại còn nở một nụ cười vô tội vạ tôi lẩm bẩm đúng là mở mang tầm mắt thật anh quả là ông chủng đánh cháo khái niệm hôm đó chí ở lại dùng cơm với chúng tôi hai bố con lâu ngày gặp lại nên cù sóc cứ t i ế u tít mãi bố ơi nhà ông ngoại có cái ao cá to ơi là to bố ơi hôm trước cậu cả cho con đi chợ tết với bà ngoại chẳng biết chí sẽ hư thằng bé từ bao giờ tôi nhắc nhở thì chỉ được sửa được vài câu lại quay sang phụng phịu i mẹ ơi sóc thích gọi là bố trí hơn gọi là chú trí Đã、thế chí lại còn hùa vào với con nít nhỏ s ọ n g nhắc tôi cũng chỉ là một cách xưng hô thôi năm mới đừng làm thằng bé mất vui tôi ái ngại giải thích với bố mẹ anh ấy là hàng xóm của con hay làm đồ chơi cho bọn trẻ con trong xóm nên t a nào cũng gọi anh ấy như thế cả gọi vui thôi ạ nói là nói thế nhưng tôi cũng biết lời biện minh của tôi không ăn thua sau đó chính t r í lại còn nghiêm túc nói với bố mẹ tôi về chuyện của cu sóc lúc đó chúng cháu đã cùng nhau đón thằng bé về cháu cũng xem thằng bé như con sau này nhất định sẽ cùng an chi chăm sóc tốt cho thằng bé không quá dài dòng và khá chân thành bố tôi gật đầu làm người quan trọng nhất chính là chữ tín lời đã nói ra ra thì nhất định phải làm bằng được chí cúi đầu lễ phép vâng ạ hai bác yên tâm có lẽ cũng một phần nhờ vào câu nói đảm bảo này của chí mà sau đó mẹ tôi không còn nhắc tôi về chuyện con nuôi con ruột nữa những ngày sau đó bà thậm chí còn rủ thằng bé sang ngủ chung với mình bố tôi có vẻ nói chuyện rất hợp với trí so với một người đàn ông nói nhiều và hay nghĩ gì nói nấy như anh tôi thì trí lại có vẻ đ i ể m tĩnh sâu sắc hơn anh cả tôi đứng dưới bếp chống tay nhìn lên vừa lắc đầu vừa chép miệng hỏi tôi mày nói bố mình đã có khi nào nói chuyện với anh hợp cạ như thế này chưa nhỉ tôi buồn cười đó là vì bố chê anh nói nhiều lại nói luôn thuyên quá không đúng trọng tâm anh cả tôi c a o có anh mà luôn thuyên cái gì chứ mày chưa gì đã bênh thế mà còn không chịu mình nói nhiều tôi cứ tưởng anh cả nói thế thì sẽ không có ấn tượng tốt v ớ i trí nhưng mà khi trí chuẩn bị ra về thì anh ấy lại nhiệt tình khác thường vội vã bảo để tôi chở cậu ra bến tàu khỏi mất công gọi xe mặc dù trí từ chối vì không muốn làm phiền nhưng anh ấy chẳng thèm nghe chưa gì đã mở cửa xe leo lên lại hất đầu ra hiệu cho trí đi thôi ngay cả chồng cũ của tôi dù đã làm em rể gần bốn năm cũng chưa bao giờ được đối xử ưu ái như thế sau khi quay trở về anh ấy nói với tôi chở ra ga là phụ thăm dò là chính tôi tò mò thế anh đã thăm dò được gì anh cả tôi nghiêm túc nhận xét ban đầu nhìn có vẻ khó gần nhưng là người khá chín chắn suy nghĩ và hành động đều trưởng thành chững chạc duyệt được thôi đi bọn em cũng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu chưa gì anh đã lo xa anh cả tôi mặc dù còn ế chỏng trơ nhưng lại lắm triết lý ô hay tình yêu của thế giới người trưởng thành lại còn cần năm dài tháng rộng để thử thách cảm xúc của nhau à sau tết tôi với cù sóc trở lại nhà trọ sau trí hai ngày chúng tôi lên vào đúng giờ làm nên anh không thể ra đón lên tới nơi tôi mới biết là căn nhà không giống như trước đây còn sinh viên mỗi lần về quê lên vừa bụi bặm vừa có mùi ẩm mốc lần này căn nhà vô cùng sạch sẽ gọn gàng mùi tinh dầu quế thoang thoảng một bình hoa chiều tím mà tôi thích còn có một con mèo đang nằm trước cửa con người của trí có rất nhiều chuyện đều không nói chỉ lặng lẽ làm mùi tinh dầu quế bay vào tận tim thanh sạch ấm nóng tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho trí cảm ơn anh rất nhanh sau đó đã có hồi âm em cứ ngủ một giấc cho khỏe đi đồ đ ặ c đẩy đó chiều về anh soạn phụ một lát sau trí lại nhắn thêm phải rồi con mèo tên nó là khoai tây lần trước anh từng gửi hình cho em xem nhớ không tôi bật cười khoai tây ừ em quên à lần trước anh nói hôm anh nhặt được nó thì nó đang gặp mấy cái vỏ khoai tây trong thùng xác em ngủ thì nhớ cho nó ra ngoài nhé thỉnh thoảng nó cũng biết phá phách làm ồn lắm vài người trong xóm trọ nói nhìn vào chúng tôi quả thật rất g i ố n g một gia đình tôi cũng cảm thấy thế hoặc gần giống như thế đó là cảm giác rất chân thật cũng rất bình dị mà trước nay tôi chưa từng có được buổi sáng cùng nhau đi làm chiều cùng nhau về anh nấu cơm tôi rửa bát cùng xem ti vi cùng nhau đi dạo có rất nhiều việc tôi từng muốn làm khi còn ở trong cuộc hôn nhân cũ nhưng mà chưa có dịp c h í rất biết giữ lời hứa hễ có thời gian lại tập cho cu sóc chơi đá bóng đi thả diều làm đồ chơi cho thằng bé anh rất khéo tay lần đầu tiên nhìn thấy con thỏ bằng gỗ mà anh làm cho thằng bé tôi đã không tin tròn mắt xác nhận lại thật là anh làm anh gõ vào đầu tôi một cái nói hôm sau sẽ tạc một ăn chi tí hon cho em xem tôi nhìn t r í đeo tạp dề nấu ăn trong bếp lại nhìn lại một tràng thú bằng gỗ mà anh kỳ công đục đẽo cho con tôi thật sự cảm thấy đó mới chính là mùi vị của hai chữ gia đình mấy hôm sau trên đường đón cu sóc về tôi tình cờ gặp một bác gái đang s á c h lỉnh kỉnh rất nhiều hành lý ở ngay đầu hẻm rất nhiều túi có vẻ quá sức với bác ấy tôi thì đang phải bế cu sóc sao thằng bé đang mệt nhưng cũng đi tới giúp một tay bác để cháu xách hai túi này cho ạ bác gái thấy tôi đang bế con nên cũng ái ngại thôi thôi cháu cứ để bác nhà con trai bác ở ngay gần đây rồi không sao ạ nhà cháu cũng đi vào lối này cụ s ó c rất hiểu chuyện thấy thế liền tụt xuống khỏi người tôi thằng bé nói mẹ chi để con đi bộ vào ạ con hết mệt rồi mặt mày thằng bé còn đỏ g a i đỏ gắt s a o vẫn c h ư a hạ sốt nhưng vô cùng ngoan ngoãn nói với tôi xong liền khoanh tay chào hỏi bác gái lại còn xung phong để cháu mang giúp bà túi này ạ không cần đâu cảm ơn cháu nhé bác gái xoa xoa đầu thằng bé lại nói với tôi con cháu thật ngoan không còn phải bế cu sóc nên tôi có thể giúp bác ấy nhiều hơn bác gái vừa đi vừa kể giờ này con trai bác đang bận làm việc nên bác không muốn làm phiền nó mà nó cũng không biết là bác lên đây đâu thật ra thì kể cả bác gái không nói tôi cũng có thể đoán ra chỉ có những bà mẹ từ dưới quê lên thăm con cái mới chịu khó mang theo rất nhiều quả cáp như thế có lần mẹ tôi còn mang nhiều hơn đây hình như bất cứ bà mẹ nào cũng đều sợ con thiếu thốn phải rồi cháu sống ở đây lâu chưa dạ chưa được một năm ạ thảo nào năm ngoái bác ở đây mấy tháng nhưng chưa từng gặp cháu vâng vậy lần này bác định ở lâu không ạ bác cũng chưa biết chắc là vài tháng thằng con trai bác ở một mình không có người chăm sóc nên bác không yên tâm phải rồi cháu ở nhà nào con hẻm không quá rộng nhà không quá nhiều khi bác gái hỏi xong câu đó thì chúng tôi đã cùng đứng trước cổng tới nhà con trai bác rồi cảm ơn cháu nhé tôi bắt đầu ngờ ngợ nhưng vẫn nói để cháu mang vào tận nhà giúp bác vậy thì tốt quá bác già rồi lần nào lên con bác cũng không hài lòng nó bảo là ở đây không thiếu gì cả bảo bác đừng có mang bác nhiều cho cực nhưng mà đồ mình làm ra dù sao cũng yên tâm hơn thế nên bác kệ nó muốn nói gì thì nói bác gái vừa nói vừa tra ổ khóa vào cửa không sai là ngôi nhà đối diện nhà của tôi con trai tôi nhanh nhảu đây là nhà của bố trí ạ bác gái ngạc nhiên quay lại nhìn thằng bé cháu biết chú trí à vâng bố tôi vội vàng lấy tay bịt miệng cu s ó c lại ái ngại giải thích nhà cháu ở đối diện ạ anh trí hay chơi với đám trẻ con trong xóm nên đứa nào cũng thích bác gái cười đôn hậu trùng hợp thế à bác ấy nói xong lại cúi xuống xoa đầu cu s ó c cười nói cũng phải đứa trẻ dễ thương như thế này sao có thể không thích cơ chứ hình như bác gái đặc biệt thích trẻ con rất nhanh sau đó chúng tôi đã gặp lại lần thứ hai khi hai mẹ con tôi về nhà chưa được bao lâu thì bác ấy đã sang gõ cửa tìm tôi còn đưa cho tôi rất nhiều quả quê thấy tôi đang pha thuốc cho cù sóc bác ấy lo lắng hỏi han thằng bé làm sao thế cháu dạ con cháu bị sốt ạ còn đang đi học thì cô giáo gọi về thế đã đi khám cho thằng nhỏ chưa rồi ạ bạn cháu khám rồi chỉ bị viêm họng thôi bác ạ ừ trẻ con tuổi này còn đau ốm suốt bác gái ngồi lại cổ vũ con tôi uống xong thuốc đợi cho thằng bé lim dim mắt buồn ngủ mới đứng dậy ra về cháu cho thằng bé ngủ đi không cần ra để bác khép cửa lại luôn cho cụ s ó c mắt còn đang lim dim nhưng mà nghe thế cũng vội mở mắt ra ngoan ngoãn chào bác gái lần thứ rất nhiều sau một buổi gặp nhau tôi nghe bác ấy khen con mình thằng bé này đáng yêu quá tôi có cảm giác lời khen đó không phải là bác ấy đang cố tình nói cho tôi nghe mà tự nhiên đang nói với chính mình vậy nhưng mà g i ờ khỏi nhà tôi chưa bao lâu thì bác ấy đã lại vội vã quay sang có vẻ rất lo lắng cho cu sóc vừa sang tới nơi đã vội hỏi tôi thằng bé đã hạ sốt chưa cháu nãy giờ tôi cũng đang lo lắng thuốc đã uống cả gần một tiếng rồi nhưng cơn sốt vẫn k h ô n g hạ còn đang định nhắn tin cho cái linh để hỏi bác gái nghe nói thế vội đưa cho tôi một nắm lá diếp cá bảo tôi bác rửa sạch sẽ rồi cháu giã ra lấy nước cho thằng bé uống còn bã thì đắp lên c h á n với hai lòng bàn chân cho nó tôi nghe lời bác gái đi giã nắm lá diếp cá ra bác gái sợ tôi không biết cách đắp thuốc còn nhiệt tình hỗ trợ tôi vừa làm bác ấy vừa kể ngày xưa làm gì đã có lắm thuốc thang như bây giờ còn cái sốt chỉ vài nắm lá ngoài vườn mang vào sắc uống chứ chẳng biết đi bác sĩ là gì ấy thế mà khỏe xe vâng mẹ cháu cũng hay nói thế ạ bác gái nhìn quanh một vòng hỏi tôi vợ chồng cháu từ đâu đến đây vậy tôi thật thà nói cháu với chồng ly hôn rồi ạ bác gái ái ngại bác xin lỗi nhé nuôi con một mình vất vả lắm cố gắng lên thật thà chân thành tình cảm và nhiệt tình có lẽ chí đã được thừa hưởng tất cả những đức tính tốt đẹp đó từ mẹ mình may mắn là một lát nữa thì cu sóc hết sốt ngủ một giấc ngon lành và khi tỉnh dậy thì đã tươi tỉnh bình thường lúc này đã là gần tối đám trẻ con đều đang kéo nhau ra sân chơi c ò n tôi cũng không ngoại lệ và chúng tôi gặp mẹ chí thêm một lần nữa bà rất vui vẻ cu sóc thì rất tự nhiên hai bà cháu vừa gặp đã có nhiều chuyện để nói chỉ có mình tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng để xem nào cù sóc hết sốt thật rồi này vâng ạ cháu uống xong nước thần của siêu nhân xanh liền hết mệt ạ cảm ơn bà lúc nãy cù sóc không chịu uống nước xiếp cá thằng bé bình thường rất ngoan rất hiểu chuyện nhưng mà quả thật tôi cũng không uống được thứ nước đó nên định bụng con đã không muốn thì thôi tôi cũng không ép nào ngờ bác gái thấy thế vội dành lấy cốc nước trên tay tôi bà ngồi bên cạnh thằng bé giỗ ngọt vừa kể một câu chuyện chỉ có trong cổ tích cho nó nghe nào sóc ngoan há miệng ra bà đút cho nào cháu sóc có biết nước này được lấy từ đâu không c ò n tôi ngây thơ mở to mắt chờ đợi chính là được lấy ở vương quốc của siêu nhân xanh đấy cháu sóc chỉ cần uống vào sau đó nằm nhắm mắt đến tới số hai mươi là ngay lập tức hết ốm tôi ngơ ngác nhìn bác gái không nghĩ trong kho tàng chuyện cổ mà tôi từng đọc lại có chuyện về vương quốc của siêu nhân xanh bác gái quả thật tài tình điều càng không ngờ tới nữa là cu sóc nhà tôi hào hứng một cách khác thường thật không ạ ừ thật bà không lừa sóc sau đó cứ một câu hỏi lại một thìa nước xiếp cá cho đến câu bà ơi khi nào bà lại đến vương quốc của siêu nhân xanh để xin nước này nữa ạ thì nước trong cốc chính thức sạch veo cụ sóc nhà tôi thậm chí còn dặn mẹ ơi lần sau con mà ốm thì mẹ lại đi tìm bác gái để xin nước thần của siêu nhân xanh mẹ nhé ông bà bình nói không sai chút nào gừng càng già càng cay lần này bác gái lùi lại nhìn thằng bé một lượt từ đầu đến chân sau đó cười rất tươi xem này thằng bé này cũng khéo miệng quá đi mất tôi để con chơi trước sân còn mình thì quay vào chuẩn bị nấu bữa tối lúc nãy tôi đã nhắn tin báo cho t r í biết mẹ anh lên và hai mẹ con tôi sẽ tự nấu ăn ở bên nhà mình chỉ là tôi lại quên mất nhân vật quan trọng cần phải s ặ n dò thì lại chưa kịp dặn cho đến khi nghe tiếng giới thiệu đầy tự hào của con tôi vang lên ngoài sân bà ơi bố cháu về rồi kìa bầu không khí ngượng ngùng bao trùm xung quanh khi tôi lật đật chạy ra gương mặt bác gái thậm chí vẫn chưa hết vẻ ngỡ ngàng bác gái hết nhìn tôi lại nhìn sang trí dấu chấm hỏi to đùng hiện rõ trên mặt các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập tám của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên qua một đời chồng của tác giả nguyễn thủy nhung bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi